Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ tù nói gì trước khi bị tử hình? Dẫu ý thức được tội ác của mình gây ra, Dẫu đã chuẩn bị tâm lý cho việc trả án, nhưng đứng trước thời khắc. sắp phải vĩnh viễn rời xa cuộc đời, rời xa người thân, sự ham sống trong thẳm sâu bản ngã của con người lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng mỗi tử tù. Họ day dứt ân hận và điều mong muốn lớn nhất có lẽ là nhận được sự tha thứ để có thể ra đi trong sự thanh thản của tâm hồn. Có lẽ cái chết của những tử tù là cái chết đau đớn ám ảnh nhất. không đau đớn sao được khi họ rời xa cuộc đời này mà không có một người thân bên cạnh ở giây phút cuối cùng không đau đớn sao được khi họ rời khỏi cuộc đời này mà vẫn phải mang theo sự dây dứt ân hận khôn nguôi có lẽ điều mà những tử tù mong muốn lớn nhất trong thời khắc cuối cùng đó là sự tha thứ sự tha thứ không chỉ tới từ gia đình người mà những tử tù gây ra tội ác mà họ còn rất cần sự tha thứ từ những người thân những lời nói ấy luôn dây dứt ám ảnh là những tiếng nói cuối cùng của một con người trước khi rời xa vĩnh viễn cuộc đời thượng tạ dẫu biết rằng đó là lời nói của những kẻ đã từng gây ra tội ác man d ậ n nhưng trong sâu thẳm con người họ chắc chắn vẫn còn le lói một phần nào đó gọi là phần người thứ nhất hồ duy trúc những ai từng trực tiếp theo dõi phiên tòa xét xử t ự tù hồ duy trúc người từng chủ mưu gây ra vụ chặt bàn tay người đi đường cướp xe máy vào ngày 24 tháng 11 năm 2012 t ạ i khu vực cầu phú mỹ quận 7 thành phố hồ chí minh dũng động dư luận trong thời gian dài sẽ không thể quên được những câu nói đầy nước mắt của trúc dặn người vợ không hôn thú vào giây phút cuối cùng em đừng bỏ con tội lắm hãy cố gắng nuôi con nên người nếu không nổi hay muốn đi bước nữa hãy giao thằng bé cho ông bà nội chăm sóc thứ hai nguyễn đức nghĩa những dòng tâm sự ngắn ngủi trong bức thư cuối cùng của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa mẹ anh chị và các em thân yêu vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình mọi người hãy mừng cho con nhé con yêu mẹ anh chị và các em vô cùng khi lần đọc những dòng chữ viết vội đó của nghĩa trong thầm sâu tâm hồn nhiều người sẽ t r ỗ i dậy niềm chắc ẩn, giá như nghĩa tình táo hơn, giá như nghĩa chọn cách giải quyết khác thì kết cục đau đớn trên đã không thể xảy ra. Cái chết thực sự là một sự giải thoát cho những tử tù, nhưng đằng sau những cái chết ấy là những gánh nặng mà người thân họ sẽ phải chịu đựng trong suốt phần đời còn lại. Có những tử tù. chết đi để lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ không nơi nương tựa. nhìn cảnh thượng con thơ khóc thảm tại tòa gọi tên i cha, có lẽ chẳng ai có thể cầm được nước mắt. thứ ba, nguyễn văn thuận thượng tá bùi ngọc bình giám thị trại giam số 1, công an thành phố hà nội vẫn nhớ như in lần đưa hai từ tù nguyễn văn thuận và nguyễn thế đô ra pháp trường và một ngày cuối tháng 9 n ă m 2010, cả hai đều vướng tội giết người. trong giây phút cuối cùng, cùng khi cán bộ trại giam đưa cho thuận một tờ giấy và chiếc bút, thuận đã run rẩy khóc như một đứa trẻ lên ba. phải sau một hồi lâu, từ tù này mới viết được vài dòng với nội dung: bố mẹ, tại con, con làm nên tội con phải chịu. bố mẹ đừng buồn làm gì con đi rồi nhớ đưa con về nằm với bà đừng để con ở ngoài hà nội này thứ tư nguyễn thế đồ trường hợp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net